Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn đấy của nhà văn Trần Thu Hằng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lực nội dung đã đọc buổi trước. Bạch Trung và Bạch Long bị bắt đi xây đồn trú. Ít lâu sau, bà Bạch Mỹ, mẹ của kép đàn Bạch Vĩ, mất đi trong sự thương tiếc của gia đình. Bạch Dung bắt tay vào trồng khoai sắn, giúp cho cả gia đình đi vào nề nếp, không còn sợ đói rách. Loạn kiêu binh cũng tạm lắng nhưng ít lâu sau Nguyễn Hữu Chỉnh cùng đoàn quân binh tiến về Thăng Long lo sợ những ngày tháng trước đây ám ảnh trong cuộc sống của Bạch Dung Bạch vị đã đưa gia đình về trấn Kinh Bắc thế nhưng quân tướng nhà Tây Sơn đã thống nhất cơ đồ làm yên lòng dân vì vậy mà các giáo phường được xây dựng lại dùng lời ca tiếng hát làm chỗ bắt đầu việc yên dân và bây giờ mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết đàn đáy qua sự hiện của Kim Phượng và Xuân Hoa. Thank you. như thể hắn là một cái bóng. Thơ với cô nương, chủ nhân tôi giờ đây trăm công ngàn việc, nhưng ăn không ngon ngủ không yên vì nghĩ đến cô nương. Đêm qua ngày thức trắng đêm làm được 10 khúc hát nói liên quan gọi là tứ tư khúc. Ngày có dặn dò tôi là phải cao cho cô nương. Hắn chỉ vào đứa tiểu đồng phía trước. Còn đây là viên ngọc hoàng nhân mà thường khách xin la mang đến tặng. Ngày dặn dò tôi là mang đến trình cô nương. Bạch dung đáp mà không nhìn hắn. Hãy cầm về đi, tôi không nhận. Dạ thưa, những vật này không phải là để nhận hay là không nhận, mà nó là của cô nương. Dù cô nương không nhìn chúng trăng nữa, cô nương không thấy rằng chúng chính là vật tầm thường vô dụng, nhưng chỉ cần cô nương chậm đến, chúng mới tỏa sáng thành lên tâm chi bảo. Hãy trở về nói với chủ nhân của ông rằng, tôi không có tâm, nói đúng hơn là tôi không có thứ tâm giống như của các người nên chẳng bao giờ hiểu được các người muốn nói gì. Nói rồi, nàng đứng dậy bỏ đi. Tên sư gia sự sùng tự tay cầm điên tâm chi bảo đặt xuống án thư, rồi ra hiệu cho hai đứa tiểu đồng, cả ba thầy trò im lặng thoái lui. Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, tên sư gia lại xuất hiện. Lần này là để truyền đạt lời mời của Nguyễn Hủy Chỉnh. bằng lĩnh hầu mời quý cô nương quá bộ xuống qua viên. Để làm gì? Dạ thưa, cô nương đến nơi rồi sẽ biết, tôi không được tiết lộ thiên cơ. Bạch Dung cười nhạt. <cười> Thư thỏ mượn oai hùng, ăn không nói có, nay lại ở giờ trong chùa, mà còn có thiên cơ hay sao? Ây, xin cô nương đừng lấy lòng nhi nữ, mà đó bụng người quân tử. Cô nương muốn nói gì thì tùy ý, nhưng đừng đẩy người ta thành kẻ đối đồng với mình, kẻ mai hối không kịp. Này! Sư gia, ông bảo rằng con người ấy sẽ làm gì tôi? Thì ra, bằng tướng công, theo chân đại tướng Tây Sơn ra kinh kỳ lần này, chỉ để bắt cóc dị hiếp đáp đàn bà con trẻ, không hơn. Nói xong, nàng giả giờ cười rũ trước cái vẻ chết chân của Tây Sư gia. Hắn đứng miếng răng nhìn nàng, mà không nói được gì. Vừa lúc đó, cánh cửa bị đẩy mạnh ra và Nguyễn Hữu Chỉnh bước vào, đi vô cùng chảy chút, nhìn không khác người muôn khách của diệp quận công mười mấy năm về trước. Bạch Dung, xem như hôm nay nàng đã treo chọc làm cho ta tức chết rồi đó, nàng không ưng thuận làm thứ thiếp của ta, chuyện ấy không đáng nói, nhưng nàng dám bôi nhỏ đại tướng quân Tây Sơn, coi thường công lao của ta với nước chuyện này không thể bỏ qua được. Đã thế, ta định phải giam giữ nàng lại, để nàng đừng nói điều sạch bậy mà kích động lòng người. Sau một giây sững lại vì xuất hiện bất ngờ của Nguyễn Ngũ Chỉnh, Bạch Dung lại cười to lên như thể không còn dịp nào để cười nữa. <cười> lòng Người Bằng Tương Quân lấy được lòng người bao giờ mà sợ mất. Chẳng qua cũng là một vườn một hội với nhau, bề ngoài thì khen ngợi, ca tụng nhau, tưởng như tương thân tương ái lắm. Kỳ thực, chỉ rạc những kẻ tham sống sợ chết kích bè kích đám với nhau để mà dính thân phì da thôi. Hổ láo, xích mép. Nàng đã theo bọn chó gà nhà Trịnh mà ám quẻ ta sao? Lạc được Quân, tổng số cười nàng nói có cả hoàng thượng nữa. Ấy ấy, xin Tấn Quân đừng dơ đũa cả nắm như thế, nhà Trịnh là nhà Trịnh mà Bạch Dung là Bạch Dung. Tôi nay bị nhốt ở đây, chẳng biết mặt mũi hoàng thượng thế nào. Chỉ thấy tướng quân Nguyễn Ngũ Chỉnh lượng lờ xung quanh, hết mua chuột rồi lại quát tháo, hết ngon ngọt rồi lại đe dọa. Vì cái gì cơ chứ? Vì cái thú quan viên học đòi, đưa con hát vào nhà chùa, lại muốn được nghe những điều êm tay, để tưởng mình là bậc túc nho, chân chính nà. Ừ, muốn nghe hát thì được nghe hát, con hát mà không chịu hát lại đòi làm bà sao? Thôi thì ta hát vậy. Bạch Dung ngồi sức bằng, nghi ngắn xuống đất, hai tay dỗ vào nhau thay nhịp phách. Cây đầu của nàng hết nghi minh này lại nghi bên kia, giống như trẻ con đang chơi nghịch. Nàng hát, con mèo con chó có lông, nồi đất có nắp, nồi đồng có quai. Nguyễn Hữu Chỉnh cũng trố mắt gì bất ngờ, y nhìn quanh. Chỉ thấy sư gia đang khá hóc miệng nhìn Bạch Dung làm trò, mặt biến sắc, y thích giặt áo bỏ đi, miệng lầm bầm, đúng là con điên. Đêm nào chiên trống của quân Tây Sơn cũng nổi gian trời. Ngồi trong căn nhà nhỏ giữa khu vườn tăm tối, ba con người cứ mãi nhìn ba hướng khác nhau. Nghe tiếng trống dồn, rồi Bạch Dựng đứng dậy, đi thắt một ngọn đèn dầu phụng, đặt giữa ba người. Ông trùm Bạch Thuận quay nhìn ngọn đèn, tiếng nói như khóc. Bạch Dĩ, sàn bốn chân đến nay tròn một tuần trăng rồi. Đôi mắt mờ đục của ông không thể nhìn vào ánh đèn được lâu, nên ông liên tục đưa tay lên dụi mắt. Cái điều ông mong mỏi đã không đến, nhưng hình như ông không chịu thua cuộc, bởi vì ngày qua, ngày lại, ông vẫn chờ đợi. Kép bạch xã xòe bàn tay ra đo cần đàn, bụng đàn, thỉnh thoảng lại gãy thử cây đàn mình đang chế tác. Những âm đàn lạc lỏng tan biến ra bên ngoài dần sáng của ngọn đèn ông vẫn hết sức cố gắng chỉnh cho tiếng đàn chuẩn hơn và tinh tế hơn. mặc dù ông biết sao chính tay ông lại phải treo nó vào kho, không biết đến khi nào dùng tới. tiếng chim trống của quân tây sơn bắt đầu thưa thớt, đến nửa đêm thì không gian yên lặng như tờ. lệnh cấm ban đêm rất nghiêm, nên không ai dám ra ngoài đường phố. ngồi bất động hồi lâu trước ngọn đèn chập chờn buồn thảm. Ông Trừng Bạch Thuận lặng lẽ đứng lên. Có lẽ Hà Mai quân Tây Sơn sẽ rút về Nam. Cái cách của Hồ Chí Minh chống này chỉ là cái kế giả dở mà thôi. Nói rồi, ông lê bước vào trong, cách Bạch Sạm giữa buông đàn đứng dậy, diều đỡ cho cha vợ về giường ngủ, đã thành điếu quen. Ông Trừng Bạch Thuận chỉ thích con rể chăm sóc cho mình. Đêm nay cũng thế, lòng bà Bạch Dượng nóng như lửa đốt vì nghe cha mình nấc lên thằng bạch dĩ đi thế là một tuần trăng có lẽ rồi bóng trăng hạ tuần chập chờn lay động bà bạch dưỡng cúi gầm mặt xuống nói thật nhỏ cha ơi nhất định nó sẽ em về ngày mai quân tây sơn sẽ rút hết về nam thế là thằng long này <cười> cũng rỗng không Và cái dấu phường cổ tâm của ta cũng rõ không? Ông Trừng xòe hai bàn tay dơ ra trước ánh đèn, Hai bàn tay nặng nề yếu ớt, không còn chút sinh khí. Hồi lâu, ông bỗng đập tay xuống bàn. Hết, thế là hết. Ta chết đi mới đúng, sống làm gì cho uống phí tài quá. Wow. Cha! Cả hai vợ chồng kép bạch xạ Dội chạy đến ôm lấy cha, bởi nhận thấy đôi mắt tuyệt vọng của ông chứa đầy tử khí, nhưng tấm thân ông trở nên mềm hoặc, chẳng có chút gì hùng hồn như ông nói. Có bao giờ Bạch Dĩ lại không về không con hả? Ngày mai ta có được gặp lại cháu ta không hả? Cha ơi! Bà Bạch Dường dội nắm tay cha để trấn ngang, Bạch Dĩ sẽ trở về, nó không bỏ rơi chúng ta đâu. Xin cha cứ bình tâm, ngày một ngày hai nhất định đó sẽ về mà. Toàn thân ông Trùng rũ xuống, nhưng ông không cho con cái dìu mình ngồi xuống. Hãy đưa cha đi nghỉ, ngồi ở đây tiếng trống dội vào tim cha, để cha không chịu nổi đâu. Các bạch xạ điền dơ đôi dây gầy gột đón lấy ông Trùng. Bà bạch dựng lặng lẽ nhìn theo hai người. Những câu nói của cha vừa lấy đi hết tinh thần và sức lực của bà. Nhưng bà không thể khóc, thậm chí không thể thở dài giữa nỗi cô đơn cùng cực. Rồi đêm nay, sẽ như bao nhiêu đêm trước, bà lại cùng ngọn đèn thao thức, lặng câm, Đang mơ màng trong giấc mộng bi thương ấy, bà Bạch Dượng bỗng nghe tiếng gió ngửa vang lên ngay trên lối đi lát đá. Bà chạy ra mở cửa, thì thấy một kỵ mã nai nịch gọn gàng đang nhảy xuống đất. Bạch Dĩ, con đem về! Bà reo lên, nửa tin nửa ngờ, nhưng chàng trị mã buộc dội dây cương, rồi chạy đến ôm chầm lấy bà. Qua cử động của đôi dây thon nhỏ ấy, bà biết rằng đó không phải là bạch dĩ Mẹ! Bạch Trang! Có phải con sắp ra đi theo Vũ Tùng, phải không? Bạch Trang dội dơ tay bịt miệng bà lại, nàng kéo mẹ về trong nhà, đóng cửa lại. Mẹ! Mẹ! Đừng có nói to, đây là điều tuyệt mật, không được để lộ cho bất cứ ai. Con phải dọa chết, gian sinh vũ tùng, chàng mới cho con về đây một lát. Con phải cải năm trang, giả làm lính quân hiệu, mới về được đến đây đó. Bà Bạch Dượng nhìn con, như bị lấy mất hồn día, nghe mà chẳng hề biết nàng đang nói gì. Lát sau, bà mới ôm chặt lấy con mà khóc. Ôi, con không... của mẹ! Tội dịp con tôi thân gái dặm trường. Mẹ! Nàng nắm chặt tay mẹ thì thào, đôi mắt nàng sáng rỡ lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Vũ Tùng không đưa con về được, chàng phải lo chỉnh đốn quân ngủ. Đúng canh ba là tất cả quân Tây Sơn lên đường. Canh ba! Dầu đã chuẩn bị tinh thần, bà Bạch Dường vẫn quảng hốt trước thời khắc ấy. Cha và ông ngoại của con mới rời khỏi. Để mẹ đi gọi. Không, mẹ à. Bà Tram dội kéo tay mẹ lại một cách khá bạo liệt. Con đi rồi, mẹ hãy nói cho cha hay. Con trở về, được gặp mẹ là điều hạnh phúc nhất. Chỉ có mẹ thương con, mẹ hiểu cho con mà. Bà Bạch Dượng mệt mỏi nhìn vào mắt con. Rồi mai con sẽ sống như thế nào đây? Tiếng hát của con rồi sẽ mai một. Mà nghiệp đàn trống của giáo vượng. Cũng sẽ không còn. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ quẩn như thế? Mai này con cũng sẽ hát mà thôi. Giữa đoàn quân Tây Sơn tính từ ngàn dặm, con đã hát. Thì giữa đất trời phương nam xa lạ, con càng phải hát. Dẫu cho vũ tùng có bỏ rơi con, con cũng sẽ hát những điều hát của chính mình. Chỉ có cách ấy, con mới sống nổi thôi mẹ ơi. Mẹ đừng có lo cho con, kiếp sống của con dinh nhục đều giờ tiếng hát con như người chết đã sống lại rồi chẳng còn biết sợ nữa đâu tiếng trống lại nổi lên bạch trang ngừng bật lại ngước nhìn lên cao thì thầm điều gì đó rồi nàng cúi đầu khẽ nói bảy tiếng trống chưa phải là tiếng trống ám hiệu của vũ tùng con và mẹ lại được ngồi bên nhau thêm dài chắc nữa mẹ mẹ làm sao thế mẹ nàng ngồi chết liễm bên ánh đèn đôi mắt mở to Mà lại không hề có chút thần sắc nào. Nàng lay mẹ, Nhưng bà vẫn ngồi cứng đờ dưới một cuốc gỗ. Mẹ ơi! Nàng quỳ xuống chân bà. Con là một đứa con bất hiếu, Một đầu nương xấu xa thấp kém. Con chẳng dám xin cha mẹ dọn ngoài tha thứ cho con. Nhưng xin mẹ đừng nghĩ đứa con này đã chết. Như mười mấy năm con từng sống, Sao bức màng dung trong phủ chúa. Giờ đây, Cuộc sống đẹp đẽ và mới mẻ đang mở ra trước mắt con, làm con choáng ngợp. Con đang lăn xả vào giấc cuộc sống ấy như một con thiêu thân. Nhiều lúc con nghĩ, đối với một kẻ như con thì kết cục cũng sẽ chẳng ra gì. Nhưng nhiều lúc con lại nghĩ, chỉ có con đường này con mới được sống làm một con người thực sự. Mẹ cũng hiểu con đã bao nhiêu năm ròng phải khóc than thống khổ. Để đổi lấy đôi ban ngày vui sướng tràn đầy như thế này Nhưng con vẫn không hề mãn nguyện Sau mỗi đêm hát giữa đông đảo quân lính và tướng sĩ Họ cũng là những người rất thích nghe hát Và rất hiểu lời ca tiếng hát Đêm nào con cũng không sao chợp mắt Bởi vì con là đứa con của giáo phường này Giờ có tiếng đàn tiếng hát Hàng trăm năm nơi đất này Mà nên dốc nên hình Phải rời bỏ nơi này Lòng con đau xót lắm bạch trang bà bạch dưỡng bỗng đứng lên một cách nhẹ nhàng ôm dai con và lau nước mắt cho nàng rồi bà mỉm cười Bạch trang nghe những lời con nói mà biết rằng mẹ có quyền tự hào khi đã sinh ra con bao nhiêu tháng năm nuôi nấng đắp bồi của cha mẹ của ông ngoại không hề uổng phí con cứ vững vàng và bước đi trên con đường con đã chọn lựa mẹ đã già rồi Mẹ chỉ có thể cầu chúc cho con được mãn nguyện với sự đổi thay này, con hãy cứ mang theo cái hồn âm nhạc của cha ông ta bước vào cuộc đời mới, và đừng bao giờ đau khổ rơi rứt như thế này nữa. Nếu mẹ là con, mẹ cũng sẽ hân hoan đi theo vũ tùng, mang lời ca tiếng hát theo đoàn quân Tây Sơn mà chẳng hề do dự. Trong khoảnh khắc, người mẹ nhìn vào đôi mắt con dịu dàng và nhẹ nhõm, tiếng trống lại nổi lên. Cả hai mẹ con cùng ôm chầm lấy nhau và cùng đếm. Nhưng cả hai người chỉ nghe thấy tiếng đập dồn của trái tim, đau đớn bởi cảnh chia ly không tránh khỏi. Nhưng lại rất đổi sung sướng, quan hỷ. Sau cùng, bà Bạch Dượng đẩy con ra. Thôi, đi đi con. Vũ Tùng đang đợi con. Con đã là người của chàng ta rồi. Không nên để chàng đối trí trong một dịp trọng đại như thế này. Mẹ... Đi đi con, bà thúc giục, đừng cứ chần chờ nữa. Đây, mảnh ngọt bội của mẹ, mẹ chúc phúc cho hai con. Mẹ, đi đi, con phải hiểu cái ngày, con cho lọt lòng một đứa con. Thì đó là ngày con phải đem dân nói cho cuộc đời. cùng ngày hôm ấy tại chùa Tiên Tích tướng quân Nguyễn Ngũ Chỉnh nay định gọn gàng và đích thân đến nơi giam cầm Bạch Dung. nào nàng hãy thay đổi xiêm y và trang điểm cho thật đẹp để ta đưa nàng đi gặp anh em vô Tây Sơn. Bạch Dung đang ngồi lặng lẽ bên đài cương nghe tiếng nói của Nguyễn Ngũ Chỉnh nàng đứng dậy trả lời không tôi không thể. được cố chấp như thế ta có ý đưa nàng đến để ra mắt hai vị, xin hai vị làm chứng cho mối lương duyên của chúng ta. Ta cũng muốn nàng làm cho họ thấy đâu là cái hồn nghệ thuật của đất Thăng Long văn dịch. Người Tây Sơn từ trong rừng núi ra, thấy cái gì cũng thích thú, nghe cái gì cũng cho lại. Nhưng họ không biết rằng, sự có mặt của họ đã làm lấn lộn tất cả mọi thứ. Không để Hữu Chỉnh nói hết, Bạch Dung đã bật ra những câu nói khô khang. Tôi phải nói đến lần thứ mấy rằng, Tôi chẳng thể hát hòn ngâm ngỡ gì nữa. Mà chẳng phải vì họ đâu. Chính là Ngài mới làm lẫn lộn tất cả mọi thứ. Ngài hãy để cho tôi yên. Kéo đầu tôi quay ngược ra đằng lưng bây giờ. Nghe những lời chăm chọc ấy. Đôi mắt Nguyễn ngũ Chỉnh Long linh sòng sọc. song y biết Chẳng thể nào làm cho nàng kiếp sợ phục tùng. Được. Từ bây giờ nàng được trách ta vô tập vô tình. Để hôm nay Ta đến gặp vua Thái Đức Khi trở về Nàng đừng hông làm muối lọc ta Nói rồi Y lập tức bỏ đi Cánh cửa lập tức đóng chặt lại Sau lưng Y Bạch Dung căm lặng Nuốt lấy nỗi quốc ức Nàng chỉ còn biết cầu mong Trên đường đi tới gác kỳ Lâm Nơi hai anh em chưa thấy Đức Và Nguyễn Bình đang ở Hổ Chỉnh sẽ bị giết Bất cứ Y đi đâu Nàng cũng nghĩ rằng Y sẽ bị giết Nhưng nàng cũng biết Đó chỉ là chuyện nghỉ quẩn, bởi vì quy danh của hủ chỉnh tăng trùm khắp nước, lấm ác cả hoàng tử thôn mới lên ngôi vua lẫn tướng quân Tây Sơn, ai cũng sợ y, chẳng gì cũng là một thượng cách ở trời Nam, đồng thời cũng là con ma xó ở đất Bắc này. Bạch Dung Tử biết rằng, nàng không thể chống cự mãi với con người này được, hoặc là nàng chết, hoặc là nàng phải khuất phục. Mối tình gắn bó giữa nàng với bạch dĩ có lẽ mãi mãi sẽ là một giấc mơ của cả hai người. Nhưng càng nghĩ đến điều đó, lòng nàng càng căm hận hủy chỉnh. Tiếc rằng nàng có hét to điều ấy lên, thì chẳng ai ghen về hiểu cho nàng, trừ bốn bức tường căm lặng này. Hơn một tháng rồng bị giam cầm trong chùa tiên tích, nàng chỉ đau đáo nghĩ đến một điều rằng dẫu có chết, nàng cũng phải trở lại giáo phường cổ tâm gặp lại bạch dĩ, nàng tin một cách nghi thơ rằng trời Phật sẽ phù hộ cho nàng, sẽ tạo được một phép nhiệm màu giúp nàng toại nguyện. Chính vì thế mà nàng vẫn sống, một cách bình an ở chốn giam cầm này. Nguyễn Hữu Chỉnh đã đến hầu rượu anh em vua Tây Sơn suốt ngày hôm ấy. Trở về, y tỏ ra cực kỳ xúc động. Cánh cửa mở ra, y bước vào với khuôn mọc đỏ gây. Hai chân dường dư không đúng dững nữa, quên khuấy lời dọa nạc băng sáng, y cười như một đứa trẻ với Bạch Dung. Bạch Dung, ở cõi thăng lông này chẳng còn ai sức. Chúa Trịnh Sâm đã chết từ lâu rồi, Nguyễn Khảng kể như cũng tiêu ma, mà rồi ôm như hầu Nguyễn Gia Thiệu cũng lặng mất không còn tâm cá. Chỉ còn có huy quận công hoàng tố lý để ngậm cược để chính suối mà nhìn ta và nàng. Bạch Dung ơi! Nàng đừng tự biến mình thành bóng ma tội nghiệp mà chối bỏ cuộc đời. Hãy bước ra cùng với ta làm một đôi tài tử giai nhân tiến tâm lưu truyền mãi mãi, như Tây Thi Phạm Lãi ngày trước. Bạch Dung làm tướng quốc lắm rồi! Bạch chán lắm rồi. Bạch Dung thất kinh, nàng kêu lên nho nhỏ. Ngươi điên rồi! Và lại tìm đường trốn chạy, mặc dù nàng chẳng biết rằng không thể chạy thoát. Vừa lúc ấy, nàng đụng đầu hai trẻ là mặt sòng sọc chảy đến, lập tức nàng cảm thấy có điều gì, hớt sức hệ trọng đang xảy ra. Kính bẩm bằng tấn công, quân Tây Sơn đã đồng loạt bỏ đi rồi. Trong chớp mắt, hử chỉnh tỉnh cơn say y lắc đầu liên tiếp vài cái rồi quay ra, trừng mắt quát hỏi gia nhân. Làm gì có chuyện đó, ta mới vừa từ các kỳ lớn trở vậy, chẳng lẽ anh em họ qua mắt được ta sao? Kính bẩm đây là sự thật. Đoán có sự biến, bọn thám tử đã bất chấp lệnh cấm ban đêm, tràn ra đường phố, chỉ thấy vắng lặng không một tiếng người. Quân găng cửa phủ không còn một bộ binh Tây Sơn nào, chỉ có gáo mẻ nồi dở, dứt bừa bãi khắp nơi. Chúng bày đã ra bến sông chưa? Lại một tốt người hớt hải chạy vào, và dành giao thông báo với tin quân đội Tây Sơn đã biến mất khỏi Thăng Long. Bẩm tấn công, bến sông chỉ còn trời nước mênh mông, hơn một dạng lâu thuyền đã không cánh mà bay mất rồi. Thế ra chúng lặn xuống âm, cung thủy phủ rồi. Bẩm tấn công, bây giờ phải làm sao thưa tấn công? Họ bỏ rơi chúng ta thôi, bây giờ phải đi hay ở hả tấn công? Bọn lính hầu, cha nhân giống giáo, con trai của hủ chỉnh ở đâu xô đến, mặt cắt không còn hạt máu, hậm hực nói. Tình thế đã thế này rồi, con chết không đáng thiết. Nhưng mà còn cha, mang danh bằng lĩnh hầu, mà để cho họ sỏ mũi, trồng ách hay sao cha? Không sợ, ta không sợ. Họ bỏ đi là họ sợ chúng ta đó Hủ Du à đến bây giờ mà cha còn bông đùa được sao cha con xin cha hãy đi tìm theo họ ngay cha con mình chỉ là cái đuôi rắn không tự mình làm được gì đâu giọng nói Hủ Du con trai Hủ Chỉnh nghe rần rợn như bị thu hết hồn díết nhưng Hủ Chỉnh vẫn điểm nhiên đứng dậy rút tóc và nói hãy đi theo ta tất cả chúng bay không được sợ hãi rõ chưa bứa nào run sợ đích thân ta sẽ chém y dẫn đầu đoàn người uùn uùn bước ra đi qua mặt bạch dung y nhìn nàng bằng đôi mắt chết chốc mà di nhìn vào một kẻ thù vô hình nào đó hoàn toàn không phải là nàng sau giây phút nở nang nàng trấn tĩnh lại và chợt hiểu phép nhiệm màu của trời đất đã diễn ra ngay trong đêm ấy nàng tìm đường trở về giáo phường cổ tâm lúc ấy mặt trời bắt đầu lên làm tan đi màu sương tháng 8 giăng trên mặt hồ Từ Đàm, Nguyễn Hữu Chỉnh đã mở được một con đường máu thẳng xuống mấn sông, nhổ neo dông bường ra đến cửa biển. Giáo Phường Cổ Tâm mang theo cái kinh tướng quân Đinh Tích Nhưỡng, người đã từng cùng Nguyễn Ngũ Chỉnh làm môn cách của dịp quận công hơn 20 năm trước, đã cầm quân từ trấn Hà Giang đánh tốc quân Tây Sơn, bắt được Nguyễn Ngũ Chỉnh đem về Thăng Long để hành hình. Trước cái tin mà Bạch Dĩ nghe được từ dân chúng đang giống giáo, quảng loạn, Bạch Dung đã im lặng, hơn ai hết, nào biết rõ hữu Chỉnh, không hề có mặt trong đoàn quân tây sơn đang trở về nam lòng nàng nửa tin nửa ngờ chuyện đinh tích nhưỡng bắt sống được y bởi y nổi danh là con người đầy mưu mẹo không dễ khống chế như vậy gặp lại bạch dung bạch dĩ mừng vui không tả xiết chuyến đi của chàng thất bại bởi bên ngoài các trấn chẳng chỗ nào yên mỗi tướng các cứ một dùng cản trở dân chúng đi lại và liên tục bắt bớ nghi ngờ khắp nơi chợ phiên giáng tanh ruộng đồng cũng ít người la giãn đến gần ngày quân Tây Sơn rút đi tình thế lại càng gắt gao hơn chàng đã chẳng gặp được người cũ của giáo phường cổ tâm nên đành bỏ việc chấn hưng là nghiệp tàn ca có bao nhiêu tiền vàng chàng hiến hết trên nhà chùa rồi tìm cách trở về đây ông Trùng Bạch Thụy và ông bà Bạch Xá, Bạch Dưỡng không hé răng nói nửa lời, dệt dệt bạch dung dám mặt ở giáo phường trọn một tháng trời. họ đồng lòng cho chàng biết rằng bạch dung chỉ vào cung vua để hát chút thọ, nhưng vua băng hà nên nàng lại trở về bình yên vô sự. họ mong mỏi thấy hai người yên vui, đối với họ bạch dung và bạch dĩ giờ đây chỉ là một. nhưng bạch dung thì hết sức kiên tâm, nàng tự nhủ sẽ cho bạch dĩ biết tất cả sự thật trong những ngày qua. Đêm hôm ấy, khi bà bạch dưỡng tắt ngọn đèn dầu phụng, nhắc các con đi nghỉ ngơi, nàng đã theo chân bạch dĩ đến tận thư phòng của chàng. rất mực dịu dàng, nàng thắp lên một ngọn đèn khác, rồi trải chăn chiếu cho chàng và đợi chờ chàng ôm siết vào lòng. Bạch Trung, giờ đây nàng chẳng khác nào gửi vợ hiền của ta. Vì mà ta cứ nghĩ không còn được gặp nàng nữa. Thời cuộc thật là đáng sợ, số mạng con người chẳng khác nào con sâu cái kiến cả. Chàng thực sự nghĩ rằng Thiếp đã là vợ hiền của chàng. Nàng lặng lẽ nhìn lên đôi mắt sáng của Bạch Dĩ, cái nhìn âu yếm của chàng xác nhận ngay. Vậy là chàng đã tin yêu Thiếp, Thiếp thực sự không mong gì hơn. Bạch Dung, nàng nói cứ như là sắp có chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy, chúng ta đang sống với thời tao loạn, hãy cố gắng kiên tâm và sống. Càng đảm mà sống, đừng sợ hãi nữa. Giọng nói của Bạch dĩ nhẹ nhàng, nhưng sao nghe lạnh xương sống Đôi mắt chàng vẫn nồng nàng ô yến, nhưng Bạch dung không sao đứng vững được nữa. Nàng ngồi xuống đây cùng với ta. Nàng muốn nói gì phải không? Chúng ta đã có những ngày vui sướng nhất, cũng như những ngày đau khổ nhất. Nhưng còn điều gì mà chưa nói được với nhau? Thực ra thì Tiếp đã có thể giấu giếm chàng, bởi Tiếp đã không làm điều gì tội lỗi. Ông ngoại và cha mẹ cũng nghĩ như thế, thiếp muốn nói với chàng rằng lòng thiếp hướng về chàng cả này lẫn đêm. Vậy thì nàng đã giấu giếm ta điều gì? Tội nghiệp Bạch Dung của ta. Không, thiếp không hề giấu giếm, chỉ gì. Nàng nói đi, nếu lương tâm của nàng không làm gì đáng hổ thẹn, thì nàng đừng ngại ngần gì mà không dám nói ra. Nghe Bạch Dĩ khích lệ, Bạch Dung liền kể cho chàng nghe chuyện những ngày nàng bị giam cầm trong chùa thiên tích. Nàng đã phải đối mặt với Nguyễn ngũ Chỉnh như thế nào, và đã trốn chạy ra sao? Dạ dối, quen được. Cuối cùng ta đã hiểu, nàng đã trở về đây khi thằng giặc cướp phải bỏ đi. Không phải, Bạch Dung kêu lên đứt ruột, tiếp sinh chàng, tiếp giang chàng, tiếp không hề như thế. Nàng lừa ta để làm gì? Ta đâu phải là đứa con nít để tin rằng nàng giữ được đoan trang tiết hạnh trước con người giàu sang uy quyền bậc nhất thiên hạ này, vì con người ấy, nàng đã từng trang tâm từ bỏ ta, từ bỏ giáo phường để bước vào cuộc đời sống gió, cũng chỉ vì muốn đến với hắn thôi. Nhưng đừng phỉnh lừa ta nữa, ta đã gần hết đời vì nàng rồi, chẳng lẽ ta không thể nhận ra sao? Tại sao chàng lại nghĩ như thế? Chàng vừa mới nói rằng. Ta không nói gì cả, nàng đã cùng hắn uống cạn máu của bao người dân. Ủ cạn máu trong trái tim ta mà không hề mấy mấy thương sót. Nếu không, làm sao nàng có thể quay về đây, lại còn ngang nhiên kể cho ta nghe. Bạch Chỉ ơi, bởi vì thiết thương giới chàng, vì yêu chàng mà thiết cố gắng vượt qua tất cả để được gặp chàng, được hạnh phúc với chàng. Thôi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Còn đạp thác thối tha, hãy cút đi. Ta chỉ chết to lên. Tiếng chép của chàng vọng đến tận khu giường cổ kính lầm trung trinh cả mấy tổ đình của dòng họ bạch bạch dĩ cút đi bạch dung lao đến ôm chàng nhưng bạch dĩ dùng cánh tay lành lặn gạt phát đi đầu nàng da vào cánh cửa khiến nàng nước liệm bạch dĩ bạch dĩ à con làm sao vậy đè bạch dĩ tiếng ông ngoại giang lên khiến chàng giật nảy người bằng đôi mắt thù hận chàng quay nhìn hướng khác hãy đỡ bạch chút vậy Bạch Vĩ à, Bạch Vĩ Hãy cứu chữa cho nó Bậy đâu Con không thể xử sự như thế được Chẳng ra Hãy để cho tôi yên Bởi chính tôi đưa nó về giáo phương này Thì chính tôi sẽ giết nó đúng một tháng sau, ngày đội quân Tây Sơn trở về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh bỏ lại của cải, ngựa xe tại chùa Thiên Tích, dông thuyền ra biển, lệnh vua Bang Ca lập lại ngôi chúa, phong côn quận công Trịnh Bồng làm án đô vương, cho lập lại Dương phủ và tiếp tục phù trợ nhằm vua trị vì thiên hạ. cả kinh thành Thăng Long đang im ắng một cách đáng sợ. Từ sau ngày vua Tây Sơn về Nam, nay bỗng náo loạn lên. Bởi tiếng Loan Loan báo tin lập ngôi chúa tiếng loa giống giả gian đến giáo phường cổ tăng khiến ông trùm và Th giận dữ tự chống gậy đi ra ngoài không chờ ai đến đỡ đây là mèo lại hoàng mèo vũ phí bao nhiêu công lao của quan quân Tây sự mà cũng vũ phí cộng ta vui mừng mong mỏi ta bây giờ trở đi Bọn chút bay có ra đường thì ướp cái nồi dầu mặt cho nó đỡ tởm. Lão già này, thà chết không thèm nhìn chú bay đâu. Nói rồi, ông đập chiếc ghế sầm sầm xuống đất. Vợ chồng kết bạch xạ cũng ra cổng giáo phường nghe ngóng, ngơ ngát hỏi chuyện đất đổi sao dời ấy. Ông Trừng cứ chửi giọng ra ngoài bức tường của giáo phường. Đúng là cái một cái lũ bất tài vô dụng mà. Thử hỏi, mấy trăm năm nay, Trúc bay có làm được gì cho dân, cho nước hay không? Hay là chỉ được cái giỏi ức hiếp bách tính, Mà ép ú bệ trích, Đồ xấu dân mọt nước, Trúc bay chỉ biết chợ thời cơ, Là lại bắt rê mấy bầm như cỏ dài. Bà Bạch Dượng sự tỉnh, Khi nghe những lời quát tháo ấy, Giờ chạy đến bịch miệng cha mình lại. Cha ơi, con gian cha, Cha đừng nói nữa, kéo bọn đính nghe thấy thì phiền to. Bây giờ tay mắt của Đinh Tích Nhưỡng có mặt khắp nơi, chẳng khác nào Nguyễn Ngũi Chỉnh ngày trước đâu. Ta thà chết, không sống nổi với các bọn tiểu dân đất trí này. Thử hỏi đất nước này còn gì là phép tắc, là văn hiến nữa đâu. Trời ơi, trời, ta không chịu đôi. Ông Trường gặp người xuống cây gậy, nước mắt trào ra. Kép bệnh xạ ôm lấy dây ông, nói nhỏ. Cha à, xin cha cố chịu ba bốn mười năm trước, chúng ta cũng sống như thế này, thì bây giờ cũng gắng gượng cho qua ngày cha à. gắng gượng à, cho đến bao giờ để quay Trời ơi, đếp rồi đến ngại bạch dĩ, nó già như ta đây nè, nó cũng đứng đây đây nè, mà kêu trời hay sao có? Thật ước, ước quá mà, ước đến tiếng, ca ruột gan Cha, cha đừng có như vậy mà tổn hại đến sức khỏe. Chúng con chỉ còn có cha thôi, Thì cha bị đến chúng con, Chứ đừng để tâm gì đến cái thế sự thăng trầm nữa mà. Bà Bạch Dường Cốc lóc gian sinh cha, Khiến ông im bặt Nhưng nét mặt vẫn hầm hực không thôi. Đứng hồi lâu, hầm hầm nhìn ra ngoài đường phố, những bức tường, những bụi cây đã bị kín tầm mắt. Ông lặng lẽ quay vào nhà, nhất quyết không cho ai diù đỡ. Ông bước đến trước cửa buồn, bạch dĩ quát gọi. Đã có người uất quát chán chừng kia. vậy dậy bao để ta nói chuyện. Cửa buồn vẫn đóng im ỉm, bên trong chẳng có một tiếng động nào cho cái bạch dĩ đã nghe tiếng ông. Một lát sau. Ông Trùm lại cất dòng sang sản như lệnh dở. Bạch dĩ! Dĩ bằng! Ta là Bạch Thuận, ông ngoài của con này nè! Căn buồn, vẫn lặng yên kinh thích. Bạch dĩ à! Bạch dĩ! đâu bây không mở cửa, ta sẽ phá cửa cho mà, em! Nói rồi, ông đập đập đầu gậy xuống đất một cách bực tức, lát sau cửa mở ra và Bạch dĩ nhầu nát như một chiếc vẻ tách bước ra. Ông ngoại à, xin thứ lỗi cho con. Chàng chưa dứt lời, Kiệt dục chiếc kệ đã thẳng vào người chàng, Khiến chàng ngã quỷ. Mày là cái thằng trời đánh, Thánh đâm. My cũng là người có ăn, có học, Cũng từng đi đây đi đó. Vậy mà, Cái chữ thánh hiền, My bỏ đi đâu rồi? cái lạp trai bị bỏ đi đâu rồi? Cả cái thân nam tử của My... Mí mấy cũng để cho chó nó gặm mất rồi hả? giận nước đã đi đến cùng độ rồi, mà bi thì cứ ngồi chơi bắt ít ra đó bà nhìn, hả? Tại sao? Tại sao Mì không chịu kiếm tâm mạnh mẽ hơn lên, góp sức cho cái cuộc đời bớt trầm lưng thống khổ này? Chính vì cái thời đại này toàn những kẻ đỉ rạc như vi mà nó mới khốn nạn đến như vậy. Ông ngoại ơi, xin ông ngoại thứ lỗi cho con, con biết làm cái gì nữa bây giờ, cuộc đời con chẳng ra làm sao cả, thầy cao đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để dạy con học chữ thánh hiền, nhưng con đã lấy các cuộc đời bạc nhược mà đền tả công lao đó. Con người con thật là vô ơn bạc bẻo, con nhục nhả ê chề, con không muốn sống nữa, bay ba nè, bay à. Ở đâu mà lại có cái thứ cười ương hèn như vậy mày không đủ tài tham gia chính sự Không giúp được gì cho dân tình thế thái Cũng không sao Bản thân ta đây cũng chưa làm gì được Cho xứng đáng là trang nam tử Suốt đời ta chỉ có lãnh quanh để giáo phượng cổ tâm này Ba năm đi linh cũng chỉ suốt cày ngơ ngá ngơ ngẩn Vì thất tình mất trí mà thôi Ta không dám bắt bè gì việc lớn nhưng còn cha của bi mẹ của bi thì sao cả bạch dương nữa bi bi lớn lớn lòng nào để cho họ sống trong đau khổ rồi ngày ngày chết giờ chết mòn không biết thương xót hay sao bị đứng giữa gấu vừa cố tâm này mà dám hơ miệng là nói không muốn sống nữa sao hả bi tại sao ai sao lại nói được những cái câu từ như vậy thầy cao vậy chữ Nhưng Mỹ không có đến người Còn cha mẹ nuôi nấn đắp bội Mà Mỹ không khóc nổi như thế là thái đạo Thưa ngoại Thật ra cô không muốn là người đứng bên lề cuộc sống Để mặt cho mọi sự nó xoay dần Cô đã từng theo học bút nghiên, Đã từng lèo chổng đi thi Từng mong đem sức trai ra giúp đời Còn có lương tri Còn có tài hoa Còn cương trực, con bản lĩnh Còn không thiếu một điều gì ở một trang năm tử Nhưng con đã không làm được gì cả chỉ vì con mang theo ngọn lửa dục vọng trong tim, chính vì dục vọng mà con đau khổ suốt một thời thanh xuân, vì bị đánh hỏng trong các kỳ thi, con đã quán giận cuộc đời, đã đi tìm kiếm tình để lấp đầy khoảng trống của một kiếp sống hư vinh. nhưng ngọn lửa dục vọng ấy đã đẩy chính cuộc đời con đến chỗ cực đoan. con đã không đủ sức để chống đỡ với bất cứ sóng gió nào đang nổi dậy khắp tứ phương. lòng con biết yêu biết ghét biết phải biết trái nhưng con chẳng đủ lòng tin để theo ai, chẳng đủ sức để làm một việc bé mọn nào. Con đã nằm trong căn buồn này tròn một tuần trăng. Có lúc con sực tỉnh giữa giấc mơ, thấy mình đang tả xuống hủ đột, dẫn đầu có một đoàn quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng có lúc con bạc hoàng tỉnh giấc và nhận ra rằng mình chưa chết, mình vẫn là chiếc lá đang xô giạt giữa biển khơi. Thời gian hôm nay mọi chuyện lại hoàn nguyên như cũ. <cười> Thế là con đã bỏ lỡ mất những cơ hội lớn nhất của cuộc đời người, ánh sáng đã qua đi mất rồi, bây giờ chỉ còn là bóng tối, sự bảo tàn và những nỗi đau. Ông ngoài à, con đã hoàn toàn thất bại, ấu trĩ, thiệt là ấu trĩ mà, tại sao? mày không biết rằng à, cuộc đời sẽ đổi thai, nó không thể không đổi tại như dần thái dư, sẽ đến và bóng đêm sẽ phải tan đi. Tại sao bị không biết rằng con người không ai có quyền sống cho mình cả mà suốt đời sống vì người khác. Mỹ, Mỹ đã không hề kỹ như thế, cả suốt đời bây giờ phải đau khổ thôi hà. Nói rồi, ông Trùng Bạch thuận đón Bạch dị vào lòng, chàng trung rẩy và đau đớn cho một đứa trẻ bệnh tật, nhưng vẫn bàn quan, nhị không chịu tin vào thầy thuốc, đôi đồng tử trong con mắt mờ và khô khóc của chàng nhìn ông ngoại khiến ông cũng phát trung lên. Thôi ơi, cháu tôi mắc bệnh nặng quá rồi. Thật, ông không ngờ, ông phải làm gì cho cháu khỏi bệnh đây, bệnh gì? Dọc có chết, ông cũng phải giúp cháu thoát khỏi cái bệnh hiểm nghèo này. Cháu phải sống, cháu không được chết. Vì cuộc sống này mai đây là của cháu, cháu có biết không? tiệt vọng, bà biết sẽ chẳng có phương cách nào giúp vịt dĩ tỉnh ngộ nữa, đứa con tội nghiệp của bà. chàng chưa từng làm thơ như lý bạch, chàng cũng không bao giờ làm thơ được như lý bạch, nhưng chàng sẽ chết chẳng khác nào lý bạch. một cuộc đời long đong lận đận, tất cả chỉ tại mẹ cha bất tài hèn kém. đứa con của bà đã dục lớn lên thành con chim đại bàng chúng mảnh. Nhưng cây tổ chim thì vẫn bé tí xíu, còn bên ngoài thì trăm bẫy thả lưới khắp nơi. Thưa mẹ, có người quỳ sụp xuống chân bà, Bạch Dung, nàng mặc bộ váy màu nâu, người gầy trọc đi, nàng đứng ở đầu hành lang từ bao giờ, không biết để chờ bà hay để lén nghe ông Trùng chuyện trò cùng Bạch Dĩ. Đôi vai nàng co rút lại, như thế đang phải chịu đựng một khổ hình ghê gớm. A, con phượng hoàng lộng lẫy kêu xa. Bây giờ mày là con chim cú, mày quỳ dưới chân ta, mày xin ta điều gì nữa? Ta còn có gì để mà cho mi sao? Thưa mẹ, xin mẹ tin con, dù có phải chết, không cũng phải là một việc gì đó giúp cho chàng tỉnh ngộ. Bà bạch dựng im lặng, đợi cho ngọn lửa hận thù nguội xuống, hồi lâu sau mới kết tiếng. Người chẳng thể làm gì được. Chúng ta chẳng có cách nào đưa nó thoát khỏi cảnh địa ngục này, cuộc đời này đúng là một chiếc bẫy thú, nó dần dần ngoãm hết tất cả mọi con người già cũng như trẻ. Chúng ta sẽ chẳng làm gì được cả, ngoại trừ ngồi nhìn nhau suy tàn và biến mất đi, rồi cuộc đời mới sẽ đến thay thế chúng ta thay đổi mọi thứ. Thưa mẹ, nhưng chàng chưa được một ngày nào hạnh phúc. Suốt bao năm qua, chàng phải chịu đau khổ dày dò. Thưa mẹ, con phải làm gì? Im đi, bà Bạch Dương mỏng quát lên và lấy hết sức tác nàng. Tại sao mình lại nói điều đó, đột khốn kiếp? Bạch Dung quỷ xuống vì cái tác trời giáng. Cơn thịnh đậu của bà khiến nàng sợ ngãi, nhưng rồi cơn giận dữ tan đi rất nhanh. Bà Bạch Dương lão đảo dựa vào chiếc cột gỗ, hai bàn tay run rẩy co lên dai. Bạch Dương, mình đừng khóc. Một vòng tay ôm choàng để bà, đỡ cho bà khỏi ngã. Cánh cây kia ôm lấy đầu bà, giữ cho nó tựa vào một bên vai dưỡng vàng và ấm áp. Hai mẹ con được đau lòng nữa. Chính tôi, chính tôi mới là người để ra tai quả ngày hôm nay xảy ra. Xin hai người đừng khóc nữa. Tất cả xin chú trúc lên đầu tôi đi. Bạch xạ. Để tôi dừng mình đi nghỉ. Bạch Dung ạ, con cũng về phòng nghỉ cơi đi. Con phải giữ dịch sức khỏe để một ngày nào đó. Cô còn có thể hát cho giáo phượng của chúng ta. Hai người lặng lẽ đi về phòng kiên. Sương giá mùa đông đã phủ ngập khu giường quan trắng Tiếng loa loan báo lập trịnh bồng lên ngay chúa đã im bặt Đường phố cũng đã im ắn trở lại. Bà bạch giường chốc chốc lại thở dài bạch nhọc. Dòng tay của các bạch xã mỗi lúc một siết chặt hơn khiến bà kinh ngạc. Mình ơi! Làm sao mình có thể nói cho bạch dung những lời nói như vậy? Chúng ta chỉ còn lại một nhóm người tàn tạ và đau khổ. Thế sự lại đau điên. Có còn ai đàn với hát được nữa đâu. Kết bạch xạ nhiều vợ nằm xuống chiếc trọng tre. Rồi ông cũng ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nhìn vợ và giúp che bàn tay bà. Mình hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại, được suy nghĩ buộc bực như thế mà nhọc mình. Mình hãy cứ tin tưởng vào tôi. Tôi nói là tôi sẽ làm được mà. Giả lại không có cách nào khác đâu mình à. Mình nói gì mà lạ anh vậy? Bà Bạch Dượng bỗng ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn chồng, rồi bà lắc đầu. Mình à, mình đã đi qua tuổi tráng niên lâu rồi, cuộc sống buồn bã thế này, mình đừng đùa nữa. Bạch Dung nó cũng ngoan, nó hiểu lòng chúng ta, đừng làm nó buồn nữa. Kép bạch xạ cúi đầu, nhìn tà áo vợ, ông im lặng trước lâu, rồi mất cất lời. Tôi biết tôi là một người chồng kém cỏi bất tài, bấy lâu nay tôi không làm được việc gì của ích cho vợ cho con. Tình cảnh gia đình họ bạch khốn đúng thế này, giáo phường cổ tâm suy sụp thế này, chính là trách nhiệm của tôi. Chàng ơi, tiếp không hề nghĩ như thế, tiếp không trách chàng đâu. Hãy khoan, để cho tôi nói. Mình là người đàn bà giỏi gian tạc đức. Tôi sống với mình đã gần hết cuộc đời rồi. Tôi hiểu nỗi đau trong lòng mình. Gia đình con cái nghiệp hát thế tự, mình lo được chu Toàn. Suy cho cùng tôi chính là thằng đàn ông nhờ vợ. Nhưng trong nghiệp cầm ca, tôi cũng là một kép đàn lão luyện. Từ ngày giáo vừa cổ tâm không còn nuôi cô đầu, bác các họ tan rã hết. Tôi vẫn cứ chê đàn, mong có ngày lặp lại thời kỳ thịnh dưỡng đã qua. Bao nhiêu thổi khổ đau trong trái tim mình và trong họ nhà ta, tôi cứ buông phổ vào cây đàn đấy mà đánh lên để người đời cũng chia sẻ cảm thông. Nhưng thú thật, tôi đã quá nản lòng, tôi muốn buông xuống tất cả. Nhưng rồi tôi vừa nghe Bạch Dung nói rằng, Bạch Dĩ con chúng ta chưa được một ngày nào hạnh phúc. Nó nói cũng đúng đó, nhưng chưa đủ. Mình đây, mình cũng chưa được một ngày nào được mãn nguyện, mình không còn hát được nữa. Cũng như Bạch Dĩ không còn đàn được nữa, nhưng tôi thì vẫn còn đánh đàn được, và tiếng hát của Bạch Dung đang độ sung sức nhất. Vậy mình hãy để tôi đàn cho Bạch Dung hát. Tôi tin tiếng đàn tiếng hát sẽ làm cho Bạch Dĩ thức tỉnh phần nào, bởi vì nó yêu Bạch Dung, và cũng yêu tiếng hát của Bạch Dung. Còn tôi, tiếng đàn của tôi có lẽ cũng giúp mình vui ngoai đỡ nhớ ngày xưa. Từ đây đêm nào giáo phục cổ tâm cũng lại sáng đèn, tiếng đàn tiếng hát cũng sẽ gian lên thâu đêm suốt sáng. Mình sẽ lại được thưởng thức những điều tháng tỳ bà, non mai, hồng hạnh chúng ta sẽ đàn hát cho đến ngày chúng ta phải chết hoặc nếu được ơn trời sẽ được nhìn thấy cuộc đời đổi mới sáng lành hơn bà nhé bà bạch dương ngồi lặng đi nghe chồng nói dưng rồi và chợt kêu lên ôi trời phu quân của tiếp chàng là quan đến độ tiếp không tưởng tượng được gia đình của chúng ta cả cái giáo vườn này có còn vui vẻ gì đâu mà đàn giấy hát nữa tiếp không dám nói lý với chàng Nhưng từ mấy trăm năm trước, quan hành kiểm Nguyễn Trãi từng nói, hòa mình là gốc của âm nhạc. Thời nay cái gốc của âm nhạc đã tan tác hết, nhưng tình thế thái đảo điên điên đảo, thì âm nhạc có ích gì cho mọi người nữa đâu. Mà chính chúng ta đây, chúng ta cũng chẳng giữ được cốt cách tổ nghiệp của chúng ta nữa, thì làm sao lôi kéo được lòng người. Không nên nghĩ như vậy, cái gốc âm nhạc không phải ở chúng ta, mà đã có từ bao đời nay rồi. Từ cái khóc âm nhạc xa xưa ấy Mới có chúng ta ngày hôm nay Nhưng chúng ta không biết cách dịch chữ Nên chúng ta mới thác loạn cho đau khổ Tôi đã suy nghĩ bao nhiêu ngày tháng nay Tôi hiểu cho chúng ta Phải làm sống lại được văn hiến đích thực của cha ông để lại Chúng ta không có bất cứ của cải Trong thay có cấu trúc sức mạnh nào Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong lòng Cái gốc âm thanh Thiên liên quý giác Bạch Dương à Mình đã quên rồi sao Chứ mình đã dày bạch trong việc đó Hãy để cho nó làm người kế tục vị trí của mình ở giáo phương này Hay trên dạo tài năng và tấm lòng của nó